Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi đang đói cồn cào Có bấy nhiêu đây là quý rồi Cô ăn một cách ngon lạnh Lúc này Từ sương mới tin thật là cô chủ mình Không hề đụng tới mâm cơm kia chỉ ta ngồi nhìn Nguyên ăn vừa tắc mắc Chuyện này kỳ quá cô út Phải chăng chỉ ta bước tới cửa sổ Quan sát thật kỹ rồi lắc đầu nói Tôi nghĩ có con gì đó nhảy vào đây ăn bụng Nhưng cửa sổ cao và chốt chặt thế này Thì con gì vào được Cô có nghĩ ai không cô út Bốn tính không đà nghỉ Đến nguyên xòe xòa Chuyện cũng đã xảy ra rồi Nghi ngờ mà làm gì Có thể là chuột bọ gì đó cũng nên Cũng có thể Nhưng phòng này Nào đến giờ không thấy chuột Quá đói Nên Bị Uyên ăn một loáng, đã hết sạch mâm cơm, bơi thức ăn đơn sử. Cô còn khen, chị chân chứng có nghề đó nghen. Được khen, tư xương cười tuét tuét. Lâu lắm rồi mới có người khen tôi, cảm ơn cô út. Để không khí bớt căng, do chuyện vừa rồi, Bị Uyên nói đùa. Sao chị không kiếm một người để người ta khen cho? Chị mà gần Thì chắc ở xứ này Thiếu gì các anh chàng nhào vào Phải không chị Tư Tư xương thẹn thồng lúng túng Cô út này Ai mà chịu tôi cô ơi Quyên ăn xong Thì đồng hồ tay của cô Chỉ 2 giờ Định không ngủ tiếp Nên Quyên lấy vali ra soạn đồ Để treo lên móc Cô giật mình khi phát hiện trong vali của mình Có một cảnh hoa hồng Còn tươi đặt trong đó Kỳ vậy. Mỹ Uyên không hề đặt cảnh hoa này vào chung với quần áo của mình và lại nếu có đặt vào đó thì qua chặng đường hơn 5 tiếng đồng hồ. Cánh hoa hồng không còn tươi như mới hái được mà loại hồng vàng này không phải nơi nào cũng có. Cánh to thân cao lá nhỏ là đặc trưng của loại hồng mà nếu Uyên nhớ không lầm chỉ có ở ngay trong nhà mình đây. Do chiếc kia lúc còn sinh thời cha cô đã lấy giống từ nước ngoài về ươm và cho hoa. Nhưng vậy năm nay thì do không có người chăm sóc nên hầu như bốn chậu hồng bà nhà cô đã chết và tuyệt chủng luôn. Vậy mà điều làm cho Uyên sững lúc này là việc ai đã đặt cành hoa bà Bali của mình Bà đặt vào lúc nào mà cô không hay biết Nó có liên quan Tới mâm cơm hồi đầu hôm không Bao nhiêu câu hỏi khiến cho suốt từ đó đến sáng Mỹ Uyên không tài nào ngủ lại được Cô cũng không buồn sắp xếp đồ đạc Mà chỉ biết ngồi ngẩn ngơ Hồi nãy Cô không quan tâm lắm Bộ mâm cơm Nhưng bây giờ chỉ một cành hoa nhỏ Cô lại không thể yên trong lòng Chắc chắn là có điều gì đây cô út ơi dậy sớm tập thể dục đi rồi vào ăn cháo tôi có nấu nồi cháo cá ngon lắm để cô ăn bù bữa ăn đạm bạc đêm quá nghe tiếng từ xương Mỹ Uuyên phải nói vòng ra được rồi cảm ơn chị lát nữa tôi ăn cô thấy cần một cuộc tàn bộ với không khí trong lành buổi sáng à để khuy khỏa cho bớt căng thẳng nên thay đổi thể dục. Nguyên đi ra sau vườn mảnh đất mà ngôi biệt thự của cha cô tọa lạc rộng có đến 67 ha. Một phần chung quanh nhà thì được vây quanh bởi hàng rào cao, có cửa thông ra phần đất phía sau khá rộng dẫn tới dãy đồi tí tấp đằng xa. Ít khi nào Uyên một mình Đi lên phía sườn đồi thai thoại kia Mặc dù Vào những buổi sáng Nơi đó rất đẹp Đặc biệt là lúc mặt trời lên Có lần Mỹ Uyên Đã nhìn thấy cha đứng trên đó Nhìn về phía vần thái dương vừa nhô lên Ông nhìn có vẻ say xưa lắm Đến khi bắt gặp con gái mình Nhìn mình Từ sau thì bỗng dưng Ông nổi nóng Xua Uyên vào nhà ngay Sau đó Uyên có hỏi cha tại sao như vậy, thì ông lúc ấy có vẻ bình tâm lại, đã ôm vai của bảo. Chú ấy mặt trời lên đẹp lắm, nhưng có lẽ không nên xem, nhất là con còn nhỏ. Uyên hỏi, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net